Các bạn đang nghe câu chuyện Cục Chiến Hôn Nhân, Nguyên tác Mỹ Cốt Chi Tư, tác giả Cống Trà, editor Nhi, qua dọc đọc của Jessica. Chuyện được phát trên website thế audio.org Chương 43 T Dạy Tuy biết rõ thân phận Như Nguyệt Quận Chúa, nhưng giờ phút này, thấy cử chỉ đó, mạc song bách cũng phải hoang mang, buộc miệng nói, Như Nguyệt Quận Chúa thật sự là con gái sao? Liễu Vĩnh xa sầm nét mặt, hối hả chạy đến bên Như Nguyệt Quận Chúa, thấy Quận Chúa vẫn ôm lấy Lâm Mị không buông, hắn cố kiềm chế nói, buông nàng ra, Lâm Mị ở trong vòng tay Như Nguyệt Quận Chúa. Vốn đã đứng vững lại, muốn vùng ra, nhưng Liễu Vĩnh đột ngột tiếp cận, hắn phẫn nộ, khiến khí tích đàn ông đập thẳng vào nàng, chồng nháy mắt, hai gò má nàng nóng bừng, sóng mắt như thủy, toàn thân nhũn ra, nàng hốt hoảng, vội lần mò tìm túi thơm ở eo, vua sơ, lại chạm phải tay Như Nguyệt Quận Chúa. Thì ra khi Như Nguyệt Quận Chúa duỗi tay ôm nàng, Quái ôm là tay quận chúa lại đặt lên túi thơm, bịt kín, khiến mùi bạc hè không thể tỏa ra. Nhưng nguyệt quận chúa phát hiện thần thể lâm mị, mềm nhũn như bún. Và thịt nóng bỏng, dường như đứng không vững, cánh tay vốn định buông lỏng lại siết chặt hơn, thấp giọng hỏi: Tiểu mị, cô gặp vấn đề gì à? Quận chúa, cô buông tay ra. Lâm mị lắp bắp nói, mị nhãn như tơ, nỉ non cầu khẩn. Như nguyệt quận chúa, vì có tướng mạo tương đối nam tính. Từ nhỏ đến lớn, không có ai đối xử với cô ấy như con gái. Cô ấy cũng giống như quên luôn chuyện mình là con gái. Còn học tập phong cách đàn ông, đi lấy lòng che chở một vài cô gái xinh đẹp yếu đuối. Lúc này, Lâm mị yếu đuối dựa vào cánh tay cô ấy. Khiến cô ấy chào dân bản lĩnh anh hùng khí khái Muốn được bảo vệ lâm mị Trong lúc nhất thời còn ôm chặt hơn cúi đầu nhìn lâm mị Những hành động đó của lâm mị Và như một cột chúa Lọt vào trong mắt liễu vĩnh Lại trở thành một người muốn gỡ tay đối phương để thoát thân Nhưng một người lại dùng vũ lực cưỡng ép Nhất thời lửa giật bùng lên Quên bén chuyện như nguyệt quận chúa là con gái, hắn xông đến, tay trái hung hãn lôi như nguyệt quận chúa ra, tay phải kéo lâm mị về phía mình. Cánh tay như nguyệt quận chúa, vốn quàng ngang hông lâm mị, bất ngờ bị liễu vĩnh gỡ ra, ngón tay vướng vào túi thơm. Rồi kéo luôn túi thơm rơi xuống đất, nhất thời tiến lên một bước, dẫm thẳng lên túi thơm. Quận chúa là duỗi tay lôi kéo tay Lâm Mị, buông tay, Lâm Mị căn bản là đứng không vững, lã người vào cánh tay Liễu Vĩnh, cảm thấy giật dữ, cũng không rõ là khiển trách Liễu Vĩnh hay là khiển trách như Nguyệt quận chúa. Đáng tiếc, giọng nói của nàng chẳng có chút ghê gớm nào, tựa như nỉ non tình tự, hoàn toàn vô dụng. Liễu Vĩnh vừa chạm vào tay Lâm Mị, liền có cảm giác mềm mại không xương, phản phất nhiều bồng vải liền hiểu ngay lập tức, hay thì ra là bệnh mềm xương tái phát. Thứ bệnh này thật không nên để người khác biết. Hắn nhìn eo Lâm Mỹ, không thấy túi thơ nào, đảo mắt một vòng cũng không thấy túi thơ nào trên đất, lòng biết không ổn. Cái khó ló cái khôn, hắn quay sang trách móc như Nguyệt Quật Chúa. Tiểu Mỹ chúng đọc rồi, mau buông tay. Việc khẩn cấp trước mắt. Là đưa tiểu mị đến một nơi hẻo lánh Sau đó tìm túi thơm cho nàng Túi thơm, túi thơm của ta Lâm mị lần mò bên hông Vẫn không thấy túi thơm đâu Chỉ mò phải cánh tay Liễu Vĩnh Trong lúc nhất thời khóc không ra nước mắt Dãy dụ nói Buông ta ra Lâm Mỹ muốn né tránh vòng tay của Liễu Vĩnh Nhưng không biết rằng Nàng giăng co qua lại Dành dưới tới lui Lại tạo ra một hiệu ứng khác cường mặt tuấn tú của liễu vĩnh đỏ bừng rốt cục hắn bất chấp tất cả duỗi tay ôm trọn Lâm mị phân bùa với mặt song bách đang trợn mắt há mồm song bách tử mỹ chúng độc chuyện này không nên để lộ cho nhiều người cậu lặng lẽ ra ngoài kia tìm người hầu hỏi nhỏ hộ tôi trong phủ công chúa có lá bạc hà không nếu có nhanh chóng mang lại đây mấy lá chờ mạc song bách hối hả chạy đi Liễu Vĩnh lại quay xe, như Nguyệt quận chúa nói, thỉnh cầu quận chúa tìm xung quanh đây một lượt, xem túi thơm của tiểu mị rơi vào góc nào, trong túi thơm kia có thuốc giải độc, nếu cô tìm thấy thì mang cho tôi. Như Nguyệt quận chúa vừa nghe Lâm mị trúng độc, là lên thản thốt, sao lại như thế, vừa rồi vẫn không sao mà. Chưa dứt lời thì Liễu Vĩnh đã ôm Lâm mị đi mất hút, đành cuối đầu tìm quanh, lẫm bẩm. Phải tìm được túi thơm Vườn này của thiên phương công chúa Do chuyên gia thiết kế Điểm nhấn nằm ở chín đoạn rẽ 18 đoạn quay đầu Từng chi tiết cũng rất tinh tế đẹp đẽ Liễu Vĩnh ôm lâm mị xuyên qua mấy thân cây Quả nhiên tìm thấy một bụi hoa yên tĩnh Hắn bèn ôm nàng chui vào trong bụi hoa Trấn An Yên tâm đi Sòng bách hình sự rất hỗn thỏa Chắc chắn sẽ tìm được lá bạc hà Người đừng gần ta như vậy Là ta tự đi tìm túi thơm được Lâm mị chỉ hợp lúc trước Không ám chỉ nhiều thêm một chút Cho liễu vĩnh hiểu rằng Bệnh của nàng không thể Để đàn ông trẻ tuổi đến gần Liễu vĩnh thấy lâm mị mấp mấy môi Nhưng không nghe ra Liên kê xét môi nàng Thấp giọng hỏi hang Nàng nói gì? Ta lầm mệ chớp chớp làn mi, môi hé mở, tiếng nói mơ hồ không rõ ràng, nàng nhíu mày, cố gắng nghiêng đầu, hy vọng tránh được khí tức của Liễu Vĩnh. Nhất thời miệng đắng lưỡi khô, lưỡi vươn ra liếm môi một lượt, đàn muốn liếm môi trên thì đúng lúc Liễu Vĩnh kề mặt xuống, lưỡi nàng chạm vào môi trên Liễu Vĩnh, rồi lại rụt lại ngay lập tức, cảm giác mềm mại ấm áp khiến toàn thân tê dại. Chút lý trí ít ỏi còn lại Biết rõ chuyện nguy kịch lắm rồi Nhất thời nàng hạ quyết tâm Cắn chặt đầu lưỡi Hung hăng nghiêng mặt sang một bên Thở gấp nói Đừng tới đây Mồi liễu vĩnh Bị một vật mềm mại non nớt Lại thơm mát chạm nhẹ lại thôi Toàn thân như bị sét đánh Hồ hấp dồn dập lên Hồi lâu sau vẫn nguyên một tư thế cuối người Biết rời ra kiểu gì đây Hắn chợt cảm thấy hơi hơi hiểu, trả trách hắn trà vào quyển y thư cũng không tra được chứng bệnh của lầm mị, thì ra chứng bệnh này là như thế. Nếu có người mắc chứng này, liệu có để người khác ghi vào y thư thông thường không? Lúc này, như nguyện quật chúa tìm kiếm mấy vòng, rớt cục cũng thấy túi thơm ở dưới chân, liền mang theo mấy cây đại thụ hô gọi, tiểu mị, tiểu mị. Ở đây, Liễu Vĩnh nghe thấy tiếng của quận chúa chui ra từ trong bụi hoa, giơ tay lấy túi thơm, chạc dò. Cô canh chừng hộ ta, nếu có người tới, phải báo ngay lập tức. Tiểu mị như thế nào rồi? Như Nguyệt quận chúa nôn nóng vạc phần, định chui vào bụi hoa xem tình hình lâm mị, lại nghe thấy lâm mị lên tiếng. Quận chúa, ta không có chuyện gì. Người chữa cho cô ấy sao? Như Nguyệt quận chúa hoan hỷ nói với Liễu Vĩnh bắt nhìn người của Tiểu Mỹ quả nhiên tin tường, ừ, vẽ mặt và thái độ của Liễu Vĩnh trở nên ôn hòa hơn rất nhiều. Cô quận chúa này nói là mắt nhìn người của Tiểu Mỹ tin tường, mà lại nói với ta, chứng tỏ là đại diện Tiểu Mỹ nói câu đấy về tình có thể tha thứ. Nhường Nguyệt quận chúa thấy Liễu Vĩnh chui vào trong bụi hoa liền vung nắm đấm lên trời, bát miệng cười. Tiểu mị thích thanh niên đẹp trai này, thanh niên này cũng có ý với tiểu mị, mấy ngày nữa ta sẽ tiến cung cầu tứ hôn. Khi ba cô gái chúng ta đến đại Trung Quốc, trên đường đi đã thương lượng, sau này sẽ cùng tiến cung, hầu chung một chồng, chăm sóc bảo bọc nhau. Không ngờ, hai người kia gã vào cung, một mình ta lại lẻ loi chơi chọi bị xa rìa, may mà mẫu thân trên trời linh thiên, đưa đến một tiểu mị xinh đẹp dịu dàng, bầu bạc với ta. Sau này, ta sẽ cùng tiểu mị gã cho thanh niên đẹp trai này. Như nguyệt quật chúa nghĩ tới tương lai tốt đẹp, tâm trạng rất tốt, cách tay vái vái hướng lên trời, thành tầm cảm tạ trời cao ưu đãi. Liễu Vĩnh cầm túi thơm, giúp lầm mị buộc vào thắt lưng, đỡ nàng ngồi thẳng lên, lại nói, mấy ngày nữa, tôi sẽ đến hầu phủ cầu thân. Vì lẽ gì mà ba lần yến hội gặp chuyện thế này lại đều bị hắn chứng kiến, làm mị một mặt thống hận bạch mềm xương của bản thân, một mặt quyết định, sau này quyết không tham gia những yến hội mà nam nữ lẫn lộn thế này nữa. Nghe thấy Liễu Vĩnh nói thế, nàng chợt ngẫn ra, lần thứ nhất trong vườn hoa tại Vĩnh Bình Hầu Phủ, hắn nói sẽ chịu trách nhiệm, nhưng hắn đã lên kế hoạch sẽ cầu hôn Chu Mẫn Mẫn, thế nên... Cái gọi là chịu trách nhiệm, hẳn là muốn nàng làm thiếp Sau đó, nàng được phu nhân Vĩnh Bình Hầu nhận làm nghĩa nữ Việc chịu trách nhiệm không cần thiết phải nhắc lại nữa Lần thứ hai, cạnh sen ở phủ trưởng công chúa Khi hắn phủ xuống người nàng đã nói sẽ đến hầu phủ cầu hôn Nhưng Sử Bình Tá lại cầu thân ngay sau đó Không chờ được hắn cầu hôn Bản thân nàng cũng biết rõ Lời nói đó của hắn chỉ có hiệu lực trong trường hợp hắn hủy đi sự trong sạch của nàng. Nếu hắn không hủy đi sự trong sạch của nàng, thì cũng không cần tới hầu phủ cầu hôn. Lần này, ta chỉ là nghĩa nữ hầu phủ. Chàng không cần thiết phải làm thế. Lâm mị cúi đầu ngửi hương vặt hà từ túi thơm, thản nhiên nói. Mấy lần gặp chuyện cũng không phải lỗi lầm của chàng chỉ là số phận của ta không tốt thôi trước là nhập hiểu ngọc sau là chu mẫn mẫn rất rõ ràng liễu vĩnh muốn mượn hôn nhân làm càng đẹp cho sự nghiệp nhưng nàng chẳng qua chỉ là nghĩa nữ hầu phủ nhờ phu nhân vĩnh bình hầu đem lòng thương xót mới có chút thể diện như bây giờ một khi gã cho liễu vĩnh lấy gì ra để trợ giúp cho hắn Một người đàn ông đã có ý nghĩ kẹt nhờ hôn nhân. Một khi không thành công, liệu có thể án hợp người vợ quá vô dụng không? Làm mị đã đắn đo trăn trở chuyện tương lai suốt mấy ngày nay, nghĩ đến liễu vĩnh và sử bình tá. Cuối cùng thở dài, sử bình tá tính tình kiên định, nhưng không chắc chắn có thể bảo vệ nàng. Liễu vĩnh bản lĩnh đầy người, nhưng không chắc chắn sẽ một lòng một dạ với nàng. Nếu không muốn dẫm lại vết xe đổ của mẫu thân, không muốn xuất hiện thêm một tô trọng tinh, có lẽ nên tìm một người chồng trong đám thư sinh nhà nghèo thi đỗ năm tới. Thứ nhất là nàng có thân phận nghĩa nữ hầu phủ, thứ hai là nàng có một món hồi môn không ít. Hai điều này quá đủ để trấn áp một thư sinh nhà nghèo. Sau đó, chỉ cần nàng lên kế hoạch cẩn thận, tự nhiên có thể ổn định sống hết nửa đời sau. Liễu Vĩnh nghe Lâm Mỹ nói thế, mặt biến sắc. Xem ra, Song Bách nói không sai, nàng cũng cho rằng hắn đến với nàng vì thân phận nghĩa nữ hầu phủ. Nàng không hề biết, ngoại trừ Chu mẫn mẫn, ngoại trừ Nhậm Hiểu Ngọc, từng có không ít thiền kiêm quyền quý ám hiệu ngầm với hắn, bất cứ ai cũng cao quý hơn hẳn cái thân phận nghĩa nữ hầu phủ của nàng. Nếu hắn chăm chăm dựa dẫm nhà vợ, thì đã thành thân từ lâu, sao phải dùng dần đến giờ? đúng, lúc trước là hắn muốn vượt thế lực nhà vợ, tạo chỗ đứng trong kinh thành để thể hiện sở trường trên triều đình. nhưng đó là bởi vì hắn chưa sung động với bất kỳ cô gái nào, mới tìm kiếm một người có thể trợ giúp trên con đường sự nghiệp. nếu đã sung động, đương nhiên yếu tố kia chỉ là thứ yếu. dựa vào năng lực của hắn, chỉ cần chịu khó vất vả mấy năm. Tự nhiên cũng có thể tạo được chỗ đứng. Chỉ cần trong mấy năm gian khó, có một người vợ hết lòng ủng hộ hắn, vậy là quá đủ rồi. Phải làm thế nào mới có thể khiến lầm mị tình tưởng thành ý của hắn đây? Hình như có người đến, như nguyệt quật chúa ở ngoài bụi hoa hô nhỏ, các ngươi mau ra đây. Nghe thấy như nguyệt quật chúa báo thế, liễu vĩnh địch thần, kề tài Lâm mị thì thầm. Vừa rồi nàng đã làm chuyện thân mật với ta, không thể gã cho người khác, chỉ có thể gả cho ta. Dứt lời chùi ra khỏi bụi hoa, nói nhanh với Như Nguyệt quận chúa. Chuyện tối hôm nay không được kể với bất kỳ ai khác. Không nói thì không nói. Như Nguyệt quận chúa vừa dứt lời, đã thấy Liễu Vĩnh vòng qua một thân cây mất hút, vội chui vào bụi hoa đỡ Lâm Mị đứng dậy. Hai người đang muốn chui ra lại nghe thấy tiếng của Tô Trọng Tinh. Không cần trốn tránh, ta nhìn thấy hết rồi. Ta đã nói mà, cô ta nào có đức hạnh gì cho kem, chỉ có anh mới mù quáng không tin là mình tú mỉa mai. Giờ anh còn bao che cho cô ta không? Mấy ngày nay, tùy là mình tú vẫn cùng Tô Trọng Tinh cùng cười cùng nói, dường như trở lại thời kỳ không chút khúc mắc trước đây. Nhưng trong những lúc Tô Trọng tin thất thần ngẫu nhiên là mình Tú cảm nhận được, Tô Trọng tin không còn tin tưởng cô ta như trước đây nữa. Nếu không vì Lâm Mỹ, tình cảm giữa nàng và Tô Trọng tin sẽ không rạn nứt. Nếu không vì Lâm Mỹ, Tô Trọng tin đã hứa hôn với nàng. Nếu không vì Lâm Mỹ, Tô phù Nhân sẽ không chán ghét nàng đến mức này. Tối hôm nay, từ lúc Lâm Mỹ xuất hiện, Tô Trọng tin liền mất tập trung. Đến khi Lâm Mị và Liễu Vĩnh không thấy tâm hơi, nàng liền cười lạnh, kéo Tô Chập Tinh đi xem chuyện gì sẽ xảy ra. Tuy rằng lúc đầu là nàng gài bẫy Lâm Mị và Liễu Vĩnh ở Vĩnh Bình hầu phủ, nhưng hôm nay làm gì có ai gài bẫy, không phải hai kẻ đó vẫn là lén lút đến đây tình tự sao? Lần này xem Lâm Mị còn mặt mũi nào nhìn người. Hết chương 43. Trường 44 Lỡ tay chạm ngực con gái lâm miệng nghe thấy Tô Trọng Tinh và La Minh Tú nói chuyện cứ như là đang bắt gian tại giường, không khỏi kinh ngạc. Không phải nàng đã giải trừ hôn ước với Tô Trọng Tinh sao? Hẳn lại muốn diễn vỡ gì đây? Ngày đó, là Minh Tú hãm hại nàng, Tô Trọng Tinh thừa cơ ép nàng từ hôn, khiến nàng suýt thì lâm vào bước đường cùng. Cũng chẳng phải quá khứ xa xôi gì Đến tận lúc này Hai kẻ này vẫn muốn làm khó nàng sao Tùy trời tối Khiến không thể nhìn rõ Trong bụi hoa là ai Nhưng qua khe hở của cành lá Vẫn thấy lờ mờ Một người đi giày đàn ông Một người đi giày theo tinh xảo Rõ ràng là một nam một nữ Ôm nhau ngồi ở bên trong Tâm tình tôi trọng tình Đang rất phức tạp Vừa buồn bực vừa ấy náy Nói thế nào, Lâm Mỹ cũng từng là vị hôn thê của hắn Lúc trước cũng không làm gì sai trái Là vì hắn mới bị từ hôn Cho dù phu nhân Vĩnh Bình Hầu Đã nhật nàng làm nghĩa nữ Nhưng một cô gái từng giải trừng hôn ước nếu muốn tìm một hôn sự tốt Nói thì dễ hơn làm. Chẳng lẽ vì chuyện đó Mà nàng có suy nghĩ Không còn gì để mất Dứt khoát bấu víu lấy liễu vĩnh Nếu đã như vậy Khi hắn đề nghị nàng làm bình thê, tại sao lại cứng miệng cự tuyệt? Lâm Mỹ thấy như nguyệt của chúa muốn thò đầu ra nói chuyện, dưới tay bịt miệng của chúa, kéo của chúa ngồi xuống, nàng vấy bụi hoa, hơi hé mặt ra, ô một tiếng. Là Tô Đại Ca và La Tiểu Thư sao? Đêm hôm khuya khoắc, hai người đến đây hẹn hò đúng không? Yên tâm đi, chúng ta sẽ không nói ra. Người nói với vẫn gì đấy? Là mình Tú và Tô trọng Tinh lớn lên cùng nhau Ra vào có đôi trước giờ không kiên dè Không nghĩ đến Chuyện cô ta kéo Tô trọng Tinh đi như thế Cũng sẽ khiến người khác xì xào Nghe thấy Lâm Mị nói thế Cô ta đỏ mặt Lạch giọng nói Ta và Biểu Ca luôn giữ quan hệ trong sạch Không giống như kẻ nào đó Rõ ràng ở chỗ này làm chuyện mờ ám Còn dám nói lý lẽ Tô trọng Tinh thở dài nói Tiểu Mị có những người không thể giao thân gửi phật. Tại sao em lại làm thế? Thôi, nếu có người hỏi, ta sẽ nói là chúng ta hẹn nhau ra đây đi dạo. Dù thế nào cũng là hắn hại nàng, nếu không, hà cớ gì nàng phải chịu lu lạc đến thế này? Lầm mị nghe thấy Tô Trọng Tình ra vẻ như nàng gây ra tội lỗi sai lầm, nhưng hắn sẽ tha thứ và bao che cho nàng, không khỏi buồn cười đáp. Tô đại ca, muội và huynh đã từ hôn rồi. Dù thanh danh muội có sức mẻ cũng không hề liên quan tới huynh. Huống hồ, muội muốn ở bên ai, không tới lượt huynh quản lý đi. Còn là tiểu thư cô, cái gì mà cứ nói chuyện với thái độ bắt kẻ gian dâm, thật là kỳ quái. Là mình tú thấy Tô Trập Tinh tuy là cùng cô ta tới bắt kẻ gian dâm. Nhưng thái độ dành cho Lâm Mỹ không hề chán ghét như cô ta mong chờ Ngược lại còn có phần che chở Liền không khỏi đố kỵ Buộc miệng nói Đồ mặt trơ cháo Giỏi lắm Người mới mặt trơ cháo Như nguyệt quận chúa suốt cuộc nhịch không được Lôi kéo Lâm Mỹ ra khỏi bụi hoa Thần mật đứng trắng trước mặt Lâm Mỹ Giờ tay chỉ vào mặt là Minh Tú nói Tiểu Mỹ ngồi đây tâm sự với ta Không được sao Á Là Minh Tú không hề ngờ đến chuyện Người đi ra không phải Liễu Vĩnh Mà là một người đàn ông cao lớn khác Nhất thời kêu một tiếng thất thanh Sợ hãi lùi lại một bước Đến khi ngẩng lên Nhìn kỹ mới biết là như Nguyệt Quận Chúa Không khỏi buộc miệng hỏi Quỷ mới biết người là nam hay nữ Vậy ngươi tới giờ đi Như Nguyệt Quận Chúa nghe thấy Là Minh Tú nói thế tuy không rõ tình huống lắm nhưng cũng cảm thấy lờ mờ rằng nếu mình bị nhầm thành đàn ông sẽ rất bất lợi cho lâm mỹ nhất thời kích động lên tiến về phía trước giữ chặt là mình tú cầm tay cô ta áp lên ngực là mình tú bị như nguyệt quế chúa lôi kéo la hét chói tai liều chết dễ dọa chỉ trách như nguyệt quế chúa thật sự rất giống đàn ông cô ấy tóm chặt là mình tú áp tay lên ngực nói thế nào thì nói Rất giống một người đàn ông đang cực nhã một cô gái, thấy là mình Tú hét trói tay, Tô Trọng Tinh cũng xin lòng hoang mang. Bất chấp tất cả, duỗi tay gỡ như Nguyệt Quận Chúa ra, vừa lúc là mình Tú giãy được tay ra khỏi như Nguyệt Quận Chúa. Tô Trọng Tinh vươn tay tới, như Nguyệt Quận Chúa phản xạ có điều kiện cầm tay hắn ấn lên ngực mình. Quần áo mùa hạ mỏng manh Cảm nhận được rất rõ ràng, dưới bàn tay là một khối thịt mềm mại. Tô Trọng Tinh đầu óc trống rỗng, quên cả chuyện rút tay về, chỉ đứng sững người. Như Nguyệt Quận Chúa vốn định tám tay La Minh Tú, không nghĩ đến chuyện sẽ cầm phải tay Tô Trọng Tinh, cũng rất sửng sót. là Minh Tú thoát được Như Nguyệt Quận Chúa, lão đảo lùi lại, đến khi ngẩng đầu, đã thấy Như Nguyệt Quận Chúa cầm tay Tô Trọng Tinh, ấn lên ngực, không khỏi sửng sốt Lâm mị đứng sau lưng như Nguyệt quận chúa Nhất thời há hóc mồm Không biết phản ứng thế nào Lại nói đến chuyện chù mẫn mẫn Chù Minh Dương, chù Tư Cũng lần mò tới đây Nghe thấy tiếng nói chuyện Đi đến thì đúng lúc bắt gặp cảnh này Cả ba anh em cùng giật nảy mình Nói thì lâu Nhưng diễn ra thì nhanh Như Nguyệt quận chúa hấp mạnh tay tôi trọng tin Vùng tay tát một cái Kêu lên, sao ngươi dám làm thế? Như nguyệt quận chúa, tuy rằng tùy tiện cẩu thả, nhưng bị làm thế thì cũng cảm thấy không ổn. ngẩng đầu, thấy chu mẫn mẫn, và hai thanh niên đẹp trai đang kinh nghẹt đi tới, vội vàng giải thích. Mẫn mẫn, ta và tiểu mị ngồi ở đây tâm sự, đôi trai gái này đột nhiên đi tới, cứng rắn nói tiểu mị và ta ở đây tình tự, con không chịu tin tưởng ta là nữ, ta cuốn quá, mới đảo vị tiểu thư này tới sờ kiểm chứng xem ta có phải con gái không? kết quả vị tiểu thư này không sợ, tại thành vị thiếu gia này tới sợ. không phải như vậy, tôi trọng tinh hỗn hển, mặt tái mét, là cô cầm lấy tay ta. trọng tinh, đây là lỗi của cậu, người ta đường đường là một hoàng hoa khoe nữ, bị cậu sờ soạn như vậy, về sau lấy chồng thế nào? chùa Minh Dương cắt lời tôi trọng tinh nói có vẻ chân thành. Cô ấy chính là quận chúa Đại Hạ Quốc, nếu tiếng cung cáo trẻ họ tô nhà cậu. Quận chúa, cô bị hắn cực nhã, phải bắt hắn chịu trách nhiệm. Chùa mẫn mẫn biết rõ tâm tư chu Minh Dương, nhưng nguyệt quận chúa đang ở trong Vĩnh Bình Hầu Phủ, nhiều khả năng sẽ được gã vào Vĩnh Bình Hầu Phủ. Việc khẩn cấp trước mắt, đương nhiên là tìm cơ hội đem như nguyệt quận chúa gã đi, mặc kệ là tôi trọng tên chủ động sờ hay là bị như Nguyệt quận chúa kéo tay dí vào dù sao cũng là đụng trẹt chỉ cần như Nguyệt quận chúa mở miệng Tô Trọng Tinh chạy lên trời cũng không thoát Tô Trọng Tinh xanh cả mặt muốn nổi giận nhưng nghĩ đến chuyện đối phương là quận chúa nếu tiếng cung kéo trạng Tô già nhà hắn cũng không gánh nổi trách nhiệm lập tức cắn răng đè nén lửa giận trầm giọng hỏi như Nguyệt quận chúa cô muốn thế nào? Nhưng nguyệt quận chúa còn chưa đáp Chùa mẫn mẫn đã cướp lời Quận chúa là một cô gái trong trắng Trước mắt bao người Bị người làm thế Còn có thể như thế nào Chỉ có thể chịu thiệt thòi hạ gã Quận chúa thấy đúng hay không Là mình tú đứng ở một bên Nghiến răng nghiến lợi Lần trước ta gài bẫy lâm mị Nhất định là lâm mị ghi hận trong lòng Thúc này mượn quận chúa Trả đũa lại ta Mục đích chia rẽ biểu ca và ta ta sa có thể e ngại nàng chứ? nàng nghĩ đến đây liền tiến về phía Lâm Mị hùng hằng nói: Lâm Mị, người muốn thế nào mới chịu buông tha cho Biểu Ca? rõ ràng đã từ hôn người còn bám riết không buông. người khác không biết tâm tư của người nhưng ta còn lạ lẫm gì? nếu người đã không thể dứt lòng với Biểu Ca khi Biểu Ca đề nghị người làm bình thê, người đừng có dở trò giả mù sa mưa chối từ. Nàng nói xong quay sang Như Nguyệt quận chúa, quận chúa, trước kia Lâm Mị có hôn ước với biểu ca của ta, vì biểu ca từ hôn, mà cô ta ghi hận trong lòng, này mượn tay quận chúa để báo thù, quận chúa đừng để trúng kế. Như Nguyệt quận chúa không hiểu gì, băng khoăn nói, tiểu mị, cô ta đang nói gì vậy? Lâm Mị dở khóc dở cười, thở dài nói, là tiểu thư, hồ nghĩ quá rồi. Tôi trọng tin vừa nghe là Minh Tú nói thế, liền hồi phục tinh thần, tiếp lời. Tiểu Mỹ, ta cũng biết trước kia thật có lỗi với nàng, nhưng lúc này nàng đã là nghĩa nữ hầu phủ, đã có chỗ dựa rồi, sao phải làm thế này? Khả năng tự biên tự diễn của hai người này thật quá ghê tởm, làm Mỹ khẽ nhất miệng một lúc sau mới nói với Như Nguyệt của Chúa. Quận chúa, nếu nàng cảm thấy bị ức hiếp thì đi đòi công bằng cho bản thân đi. Phải làm thế nào?" Như Nguyệt quận chúa cảm thấy cô ấy và Lâm Mị đều bị ức hiếp, có chút tức giận, lại thấy Lâm Mị quay người né tránh, liền kéo Chu Mẫn Mẫn nói, "Mẫn Mẫn, bọn hắn ức hiếp Tiểu Mị." Chu Mẫn Mẫn thấy Chu Minh Dương đưa mắt ra hiệu, liền nói, "Quận chúa, ngày mai cô tiến cung bẩm báo chuyện này." Hoàng thượng sẽ làm chủ cho cô và tiểu mị. Tô trọng tin vừa nghe liền hoảng hốt, quên cả giải thích, buộc miệng nói. Quận chúa, ta và biểu muội dù chưa đến hôn, nhưng đã hứa sang năm sẽ cưới ngàn, vô luận thế nào cũng không thể bội ước. Trọng tin à, đàn ông nằm thề bảy thiếp, nếu biểu muội thật lòng yêu cầu, tự nhiên sẽ không so đo danh Phật lúc đó về làm dâu với quận chúa cùng một lúc là được. chu minh dương lại cười nói, Ê, cùng hỉ chứ. tiểu mỹ lúc đầu là ta không đúng. muội, tôi chợt tin bỗng nhiên đi đến trước mặt lâm mỹ, khom mình hành lễ trầm giọng nói, ta biết muội vẫn hận ta, cũng biết một cô gái đã từng từ hôn khó lòng mà tìm được hôn sự tốt. Nếu muội đồng ý về làm dâu cùng biểu muội, ta sẽ đến hầu phủ cầu thân, về phần quận chúa, thỉnh muội biệt bạch hộ ta. Lâm Mỹ cười ra nước mắt, dịu dàng nói, đến lúc này, ta vô cùng lấy làm vui mừng vì đã từ hôn với ngươi. Ngoài ra, ta không muốn nói thêm bất cứ lời nào nữa. Là Minh Tú khăng khăng nhận định đây là kế hoạch của Lâm Mỹ, nếu không bằng lòng để Lâm Mỹ làm dâu nhà họ Tô. Tô trọng tin sẽ bị ép phải lấy như nguyệt quận chúa, nhất thời cố đè nén sự cầm hận, tiến lời một bước nói. Lầm tiểu thư, biểu ca đã nói, sẽ đến hầu phủ cầu thân, tức là lấy người làm vợ lớn, người vẫn chưa hài lòng sao? Lầm mị cười dài nói, là tiểu thư, ta đường đường là nghĩa nữ hầu gia, vì cớ gì phải chung chồng với cô? Cô cho rằng, ngoại trừ biểu ca của cô, Ta không còn ai để lựa chọn sao? Con gái cãi nhau, Chu Minh Dương và Chu Tư không tiện nhúng mũi, chỉ đưa mắt ra hiệu với Chu Mẫn Mẫn, để Mẫn Mẫn giúp một tay. Chu Mẫn Mẫn bèn cười nói, Mình Tú, mấy ngày trước, đã có người đến hầu phủ nhà ta cầu hôn Tiểu Mị rồi, hai nhà sắp bàn chuyện cưới xin, sao Tiểu Mị có thể tranh giành biểu ca với cô? Là Mình Tú đáp, lúc trước, Lâm tiểu thư không dứt được lòng với biểu ca của ta Lúc này Mình nguyệt quận chúa nghe là mình tú Cứ lằn nhà lằn nhằn sốt cuộc nhẫn nại không được Gào lên Nhà ngươi sao mà cố chấp thế không biết người bị biểu ca của ngươi đụng chạm Không phải tử mị là ta được không Nếu ngươi muốn vang cầu Thì phải vang cầu ta Quấy rầy tử mị làm cái gì Cô ấy dứt lời Không chờ là mình tú đáp Kéo lấy lâm mị Chỉ tay và tôi trọng tin Tiểu mị, cô thích tên này không? Nếu thích, ta tiến cung cầu hành thượng tứ hôn ngay lập tức, chúng ta cùng nhau xuất giá. Lâm mị dịp dàng nói, ta không thích hắn, nhưng cô bị hắn đụng chẹp, ta đề nghị cô gã cho hắn đi. Hết chương 44